các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ tự mãn của một người nắm bắt và chủ động vụ việc. Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý ư? Đơn giản chỉ là chúng ta đi trên cùng một con đường, tại sao không đi chung với nhau, cho dù đích đến của mỗi người khác nhau. Người trong quán bưng bê những đồ ra, cắt ngang dòng đối thoại của hai người. Bình nhanh tay phụ đặt những đồ ăn xuống bàn và khui hai chai bia rót vào những cái ly cối có đá lạnh đặt trên bàn. Trong lúc này Dũng tập trung suy nghĩ những lời nói của tay nhà báo. Nói như vậy thì chắc là tay nhà báo này cũng đang theo vụ này. Cho dù hắn có từ chối không hợp tác đi chăng nữa thì tay này cũng không dễ gì từ bỏ. Như vậy thay vì tự tạo giặc cản cho mình, sao mình không chủ động để nắm bắt thông tin? Hắn chắc có nhiều thông tin, với lại cũng đâu mất mát gì. Những lời bạn hắn nói cũng hợp lý, dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu đi chứ. Lúc này Bình đặt một ly bia trước mặt Dũng, rồi ra hiệu cạn ly. Hắn đưa lên miệng uống hết một hơi, đặt ly xuống, hắn vừa lấy chai bia rót vào và tiếp tục câu chuyện. Chắc cậu đã gặp Luân, bạn của Hùng. Tôi mới gặp hồi chiều thôi. Cậu suy nghĩ gì về câu chuyện mà cậu ta đã kể? Chuyên ngành của tôi là dựa vào khoa học để đánh giá sự việc. <cười> Vậy cậu sao còn nghi ngờ những kết luận điều tra của chính chuyên ngành mình? Bình vừa cười vừa nhìn vào đối phương vẻ tự đắc, rồi hắn chậm rãi nói tiếp. Tôi biết, nếu ai chứng kiến hay ở tại hiện trường thì ấn mạng được phát hiện thì đều có cảm giác được vẻ bất thường về cái chết. Cái chết quá kỳ bí, một cái chết không đơn thuần là trúng gió nhưng họ sẽ không như tôi và cậu, họ sẽ không bận tâm nhiều vì đã có kết luận điều tra, cậu hiểu ý tôi chưa? Nhưng thật hoang đường khi nghĩ rằng cái chết do ma quỷ làm, ma quỷ có tồn tại đi chăng nữa thì cũng không thể nào hại người được. Vậy cậu tin có ma quỷ? Có thể ma không làm được, nhưng quỷ thì có thể. Chuyện ma quỷ thần thánh nó là một phần trong tâm linh, con người thật sự chưa khám phá hết được đâu, mà cho dù có ma quỷ đi chăng nữa Thì khi kết thúc chuyện này, chúng ta cũng phải lôi đầu nó ra bằng được, đúng không nào? Hiện thời cậu có manh mối gì chưa? Bình mềm mạnh miệng. Theo như Luân kể thì ngoài hung và lãnh thì còn một cậu bạn liên quan đến việc này, đó là Tân. Tôi đã hẹn Luân ngày mai lên cậu ta. Vậy thì mai chúng ta sẽ cùng đi. Anh Viễn tôi giờ là một đôi rồi. Bình nhìn người đối diện nở nụ cười tinh ranh. Dũng nhìn và hỏi người đối diện Vậy anh điều tra việc này đến đâu rồi? Cũng như cậu thôi, hiện thời Tân là manh mối duy nhất của chúng ta để tìm ra cuốn sổ nhật ký ma kia. Tôi không biết cậu ta đã gặp Lý chưa? Lý là ai? Vậy là cậu chưa gặp cậu ta rồi. Tôi không biết sao cậu lại bỏ sót cậu ta, cậu ta là bạn gần nhà với Lãnh. Cách đây 4 ngày tôi đã gặp cậu ta và nghe một câu chuyện giống với câu chuyện của Luân đã kể, cho nên tôi tin em trai cậu tử nạn là có sự liên quan giữa hai cái chết. Tôi nghĩ đây không phải là trò đùa đâu. Hai nạn nhân chết đi để lại hai câu chuyện hoàn toàn giống nhau thì làm sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên được? Cho nên tôi nghĩ hai cái chết này có liên quan đến cuốn nhật ký ma kia và có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là Tân. Vì theo câu chuyện thì cậu ta cũng có phần trong đó. Anh nghĩ hung thủ là cuốn nhật ký ma biển nó sao? Tôi chưa dám chắc chắn. Nhưng hiện thời nó là manh mối duy nhất để chúng ta tìm ra sự thật. Cả hai trượt im lặng không nói gì, trong tâm trí mỗi người đang cố gắng hình dung lại toàn bộ quá trình của vụ việc và những dữ liệu hiện đang nắm giữ, nhưng vẫn chưa sáng tỏ được điều gì. Như vậy cho đến hiện tại, tân là manh mối duy nhất và quan trọng của vụ án này. Ngày mai chắc sẽ có những tiến triển quan trọng trong vụ án. Dũng cho xe vào nhà. Ba hắn đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy hắn về, ông ngước cặp kính lão lên, nhìn hắn và nói: "Con đã ăn gì chưa?" "Dạ con vừa đi ăn với bạn rồi ạ." "Thức ăn ba còn để dành dưới bếp, lúc nào đói thì hãy xuống ăn." Nói rồi người đàn ông quay lại xem tivi tiếp. "Mẹ đâu rồi hả ba?" "Bà ấy có chịu ăn gì đâu, từ khi thằng út mất cứ nằm trong buồng ấy." Tiếng thở dài của người đàn ông làm cho Dũng thấy nao lòng. Hắn đi nhanh vào buồng nơi mẹ mình nằm, hắn tiến đến sát giường. Mẹ hắn vẫn không động tĩnh gì. Hình như mẹ hắn đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tiếng thở cứ đều. Đến... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net